Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Đó rằng, mình tuyệt đối sẽ không li hôn với Nghiên Nghiên. Này, trạch luôn nàng. Cao Vũ vừa ngước mắt, đang muốn gọi bạn thân đứng lại. Muốn trần ăn cậu ta đừng quá xúc động, phải bình tĩnh nói chuyện với Nghiên Nghiên. Kết quả, gấu lớn đột nhiên xuất hiện khiến cho anh kinh hãi. Không biết anh ta đã nghe được bao nhiêu rồi nhỉ? Hùng chỉ hạo đứng tại chỗ, hai tay quen ở trước ngực nhìn anh chòng chọc. Đừng đứng nữa, mau ngồi xuống đi. Giọng nói của anh hơi run rầy bởi vì gấu lớn xem ra trông giống rất như là tức giận. Tôi có thể xin hỏi cậu vừa nãy là chuyện gì xảy ra hay không? Sao cơ? Là chuyện gì chứ? Anh giả ngu tới cùng mà hỏi lại. Người đàn ông vừa nãy cùng nói chuyện với cậu là cơn trạch lân sau. Về mặt của gấu lớn thầm trầm khiến người ta sợ hãi. Cậu xem trộm tư liệu khách hàng của tôi ư? Cần phụ nhân nói chồng của cậu ấy không hề biết chuyện cậu ấy muốn ly hôn. Cậu ấy chỉ tìm đến anh tư vấn mà thôi. Bởi vậy vừa nãy Cương Trạch Luân mới có thể quát là phải đi về hỏi rõ ràng. Không phải đâu, cậu hiểu lầm rồi. Về mặt của anh ta thật nhìn thật là đáng sự. Tôi hiểu lầm ư. Hôm đó tôi chờ cậu ở văn phòng. Là không cẩn thận đánh đổ tài liệu ở trên bàn. Sau đó là không cẩn thận nhìn thấy. Tôi cũng không phải là cố ý xem trộm tư liệu của khách hàng. Anh cảm thấy nhất định cần phải giải thích rõ ràng dù sao anh thật sự cũng không phải là xen trộm. Về mặt của Hùng Chí Hậu căng thẳng Ngay cả một cái chớp mắt cũng không nhìn anh chằm chằm. Tôi rồi, tôi nhận lỗi. Tôi không nên làm như vậy. Anh nhận sai bởi vì anh thật sự là có lỗi. Bất quá anh cũng đã giải thích. Gấu lớn dường như không cảm kích. biểu tin vẫn rất là giận dữ như trước. Anh ta rốt cuộc là muốn như thế nào mới có thể không cần trương mắt nhìn anh đáng sợ như vậy chứ. Cao Vũ đứng lên, đi đến trước mặt gấu lớn nói. Được rồi, tôi cho cậu đánh một cái. Nhưng mà nhớ kỹ. Xuống tay đừng quá nặng, đừng khiến cho tôi bị hủy hoại nhan sắc của mình. Anh ta là gấu lớn đó nha, mạnh tay quá không biết chừng sẽ đánh lệch đi cái mũi cao thẳng của anh. Nhưng anh đứng rất lâu, gấu lớn trước mắt vẫn cú thử ư, ánh mắt vẫn sắc bén đáng sợ như trước. Tôi cũng đã giải thích rồi, rốt cuộc là cậu muốn như thế nào hả? Anh hơi mất đi sự nhẫn này. Nếu không phải là lần này thật sự xin lỗi của anh, anh sẽ không tạm thời nhân nhượng vì lợi ích toàn cục xin anh ta tha thứ như thế. Giữ sự, sự riêng tư của khách hàng Đối với một luật sư mà nói Cậu có biết việc đó quan trọng biết bao không hả Bởi vì việc đó có liên quan đến vấn đề trợ tín của tôi Nếu đã không có trợ tín Thì tôi sẽ không có tư cách để làm luật sư Nói như vậy xem chừng thật sự là nghiêm trọng ca Vũ cũng cảm thấy áy náy Bởi vì câu lớn sâu sắc Xem công việc luật sư này là quang vinh Là thật sự thích công việc này Được rồi mà Lần này là tôi sai rồi Là tôi đáng chết Tôi xin lỗi cậu Mà kể cậu muốn như thế nào, đều theo ý của cậu. Cho dù cậu muốn ra sức đánh đập tôi đến nhập viện, tôi cũng sẽ không đánh trả, có được hay không? Cho dù anh đánh trả, khẳng định cũng sẽ không đánh lại con gấu lớn này. Hùng Chí Hạo quay hàm siết chặt đi về phía anh. Nói hai lời, liền lập tức nâng thân mình mảnh cảnh của cao vũ đặt ở trên vai. Hành động này khiến cho anh hoảng hốt kêu lên một tiếng. Này này, cậu mà bỏ tôi xuống đi, tất cả mọi người đang nhìn đó. Thật là muốn chết sao, quá là mất mặt mà nhưng cậu lớn lại hoàn toàn không quan tâm đến ánh mắt nhìn quầy những người khác đi thẳng ra hướng ngoài cửa lớn giả sử như có quan tâm anh cũng sẽ không phải làm như vậy bất quá tất cả những việc này đều phải trách cao vũ làm cho anh tức giận nói xin lỗi mà lại không thành tâm nhận lỗi khuôn mặt tươi cười hi hi một chút thành ý cũng không có lại còn đứng trước mặt anh dùng khuôn mặt xinh đẹp kia giả bộ vô tội để cho anh đánh cậu ta rốt cuộc thật sự là muốn anh ra tay hay là đang dụ dỗ anh đây Cậu muốn đi đâu vậy hả? Nhà của tôi. Đến nhà của cậu làm gì chứ? Tôi phải nghiêm khắc trừng phạt cậu. Anh ta phát vào mông của người trên vai. Tôi muốn cậu ba ngày ba đêm, cũng không thể xuống giường được. Thật sự là quá mức dã man. Cái gì là định nghiêm khắc trừng phạt chứ? Là thỏa mãn thủ tính của anh ta thì có. Ôi trời ơi! cơn Trạch Luân à, chờ đến khi cậu và bà xã của cậu làm lành, mình nhất định vai đòi cậu phí tổn thất trợ cấp tàn tật nếu như mình còn sống nha. phòng nghiên nghiên. Em ở đâu rồi? Cường Trạch Luân từ quán bar trở về nhà sau khi nhìn thấy xe của bà giáo ở bãi đỗ xe, vừa vào cửa liền hắng giọng khô to. Hồ vừa tức vừa vội, khiến cho trình quan gia cùng tấm thầy Trăn ở phòng khách đều sừng sốt. Tiểu già, thiếu phụ nhân vừa mới trở về, hiện đang dùng bữa tối ở trong phòng ăn ạ. Cường Trạch Luân vốn muốn lên lầu tìm người, lập tức bước về phía phòng ăn. Tấm thầy Trăn đi theo sau anh, tò mò rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Phòng nghiên nghiên lúc này cô vợ bạn ăn xong bữa tối buông đũa nhìn thấy chồng mình vẻ mặt có mực một... nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện